Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giác của cô hay là hắn thực sự để ý đến cảm nhận của cô? Lôi lạc Quên đi, chuyện này không quan trọng Anh ngắt lời cô định nói Không muốn nghe tiếp những điều cô sắp nói Đó có thể là câu trả lời mà anh không muốn nghe Anh... Anh không mở mắt, không muốn cùng tiếp tục đề tài này nữa Lên thay đổi đi, chúng ta ra đây một chút Bây giờ á Đang là nửa đêm, chợt nhíu mày Đôi mắt lại nhìn lên khuôn mặt của lôi Lạc mà thắc mắc. Đúng, ngay bây giờ, có vấn đề gì sao? Tôi không muốn đi. Tại sao không đi? Tôi đang mệt. Em có thể ngủ một lúc trên xe. Nhưng là tôi, trong hợp đồng đã ghi rõ, em phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, là một người vợ tốt. Cô trứng mắt nhìn anh, rất muốn đem tổ tông 18 đời nhà anh ra mắng một trận. Đi thay áo nhanh lên, tình nhẫn nại của anh có hạn thôi đó. Lôi lạc xoay mình cười. Ý vị thâm sâu nhìn lướt qua phần ngực không có nội y bảo vệ của cô. Hay là em mặc định như vậy cùng anh ra ngoài, anh thì không có vấn đề gì cả. Nhớ đi giày thể thao nhé, anh không có bế em khi đau chân đâu. Anh cũng không thể bế nổi tôi đâu. Cô quay đầu ra mặt quỷ mắng anh một câu. Chật, lối lạc nhẹ nhàng siêu thủ. Lời này có điểm xem nhẹ thể lực của anh. Hết cách, dù sao anh cũng là có ít cơ hội để chứng minh Chính mình thể lực là vô cùng tốt Cô cứ chờ mà xem Những người xem nhẹ lôi lạc anh cho tới bây giờ Chưa ai có kết cục tốt đẹp Quý văn tranh mệt mỏi Nên đã thật sự ngủ ở trên xe Không biết qua bao lâu cô mới tỉnh lại Vừa mở mắt Chỉ thấy ở đỉnh núi kia Một quả cầu lửa chậm rãi nhô lên Mặt trời thật lớn Có lẽ cả đời này cô chưa từng thấy qua bao giờ Nhìn lớn như vậy Là như có thể vươn tay mà chạm vào được Dậy rồi à Tên nói trầm thấp Ô Nhu truyền đến, Quý Vân Tranh chớp mắt mấy cái, nhìn về mặt ôn nhu của Lôi Lạc, lại nghĩ chính mình còn đang ở trên xe của Lôi Lạc, thế này mới thật sự tỉnh táo lại. "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Kỳ thực cô muốn hỏi anh là anh đã nhìn chằm chằm cô ngủ như thế trong bao lâu rồi, khi cô ngủ có chảy nước miếng không, nếu mà bị một đại soái ca nhìn thấy như vậy thì còn mặt mũi nào nữa mà nhìn thiên hạ. Anh bật cười, xem vẻ mặt hồng như trái táo của cô. Tâm tình không khỏi tốt hơn, mở miệng treo gạo nói. Không lâu, trời vừa mới sáng, mà trời còn chưa chiếu đến mông. Lần đầu tiên thấy lôi lạc cưới như vậy, sáng như ánh mặt trời, không có ưu phiền, nụ cười dường như hoàn toàn được thả lỏng. Quý vân tranh dường như có chút choáng váng, thoáng kỳ diệu khó hiểu, nhưng lại vì anh đau lòng mà dậy lên. thì ra, cái dáng vẻ bá đạo đáng ghét của lôi lạc cũng có thể cười một cách thuần khiết không tỉ vết như vậy. Như vậy làm cho cô đột nhiên muốn hôn anh. Mặt càng hồng, tim càng nhập nhanh hơn, Quý Văn Tranh liền thấy kinh thường chính mình khi vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ linh tinh. Tại sao có thể như vậy là bị hắn hôn nên nghiện, cho nên vừa nhìn thấy môi hắn một cái đã một uống một ngụm? Hay thật là một cô gái xấu xa? Cô xoa tay lên khuôn mặt nắng bừng để ngăn cản đôi mắt hao sắc của chính mình không kiềm chế được mà nhìn môi của lôi lạc. Này cô bé, em đang làm gì vậy? Bỏ đôi tay đang che mặt cô, nơi lạc nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Chật, mặt đỏ như vậy, đang nghĩ cái gì đấy? Không có. Chướng ngại vật bị bỏ ra, ánh mắt cô lại tự động nhìn lên môi của anh, lại cảm thấy mịn lưỡi khô khô. Cô gái thích nói dối này, không sợ mũi bị dài ra à? Anh, nơi này là đâu? Anh dẫn tôi đến một vùng hoang vu này làm gì? Người thông minh thì phải biết đánh trống lẳng chuyện đề tài tránh lộ chuyện đến an em lôi lạc con người lõe sáng tiếng nói như là có chút khôi hài hôm nay lôi lạc thật sự có gì khác như là bỏ đi vỏ bọc lạnh lẽo hàng ngày làm cho người khác có cảm giác thoải mái sung sướng cô khuôn mặt kinh ngạc làm cho lôi lạc ý thức được chính mình tự hù có chút thoát khỏi dáng vẻ hàng ngày tâm thay đổi quay mặt đi xoay mình mở cửa xe quý văn tranh cũng xuống xe theo Ánh mắt có chút bắt anh trồng đổi anh Lôi lạc quả nhiên mà tiêu sái tiến lại cầm tay cô Đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người Ai? Cô ngẩn đầu hỏi Bàn tay nắm cô, to và ấm Không hiểu vì sao, quý văn tranh Trong phút chốc thấy cảm động Như là muốn chính mình củu nam nhân này cứ như vậy cả đời Bàn tay che chở tạo cho cô một cảm giác hạnh phúc Là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh Anh trả lời, trong mắt có chút thương nhớ cùng buồn phiền anh dẫn cô đi sâu vào trong núi có điểm ngộ ra chắc vì thế mà anh bảo cô đi giải thể thao dọc theo đường đi anh đều cầm chặt tay cô ở một mảnh rừng âm u phía sâu mật. Mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net